Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giao nắm đằng chui vẫn hơn Thuấn thấy rõ chuyện lục đục của vợ chồng nghi có ảnh hưởng lớn Về mặt tâm lý đối với toàn thể hội viên của Thuấn Bởi vì họ không tưởng tượng nổi tuyết đòi bỏ chồng Chỉ vì chồng ít tắm hay vì hút thuốc lão Nếu mà vợ nào cũng như tuyết Thì tất cả các ông đang ngồi đây Hay đúng hơn là cả làng Xuân Tảo này Sẽ đều bị vợ bỏ cả Cũng Chi Nghi là một trong những người có bề ngoài gọn ghẽ nhất, từ tóc tai đến quần áo. Nghi bị vợ chê, thì những ông khác còn trông mong gì nữa. Mọi người đứng lên, để lại một bãi chiến trường ngập bát chén, cho Tích và cô em vợ dọn dẹp. Tích tiễn chân bạn bè ra sân và bảo Bính, Dì cũng sửa soạn về đi thôi, chị ấy quá sợ hết chuyến đò sang sông. Bính gật đầu nói, Vâng, để em rửa bớt cho ăn ít bát đũa rồi em về. Em chào các anh ạ. Tích và Bính, anh rể em vợ tranh thủ dọn dẹp vì trời đã bắt đầu tối. Cả tiếng đồng hồ mới thanh toán xong bát điện, nồi niêu xong chảo. Tích dốc hai con đi ngủ, trong khi Bính lấy quần áo vào phòng tắm. Hồi chiều, Bính lớn tiếng chào mọi người để ra về, nhưng thật sự là Bính cố ý ở lại. Giờ này đi bộ ra bến đỏ để về bên kia sông thì ngại quá. Thôi thì ở lại với hai cháu, rồi mai hãng về. Tích vào giường nằm với hai con theo thói quen để dỗ cho chúng nó ngủ. Khi biết chắc cả hai đứa đã ngủ sang, Tích mới gión rén ngồi dậy. Tích vào buồng tắm đánh răng giữa mặt thay pyjama, rồi qua buồng ngủ của mình ở đầu nhà bên kia, cách buồng ngủ của hai con cả một căn phòng khách khá rộng. Từ hai năm nay, Tích ít khi theo bạn bè ra động chứa gái ở biến sông hoặc lên thị xã vào khách sạn tìm Hoa, Thuấn ngạc nhiên bảo: "Thằng Tích dạo này nó tu rồi." Nhưng thật ra thì có tu gì đâu, chẳng qua là bây giờ Tích đã có cô em vợ. Tích bước vào buồng, Bính đang nằm trên giường, hôm nay trời oi bức nên Bính chỉ mặc có áo thun và quần lót trắng. Cô ngóc đầu lên hỏi: "Chúng nó ngủ chưa?" "Ngủ cả rồi. Anh để ý mà, hễ anh cứ kể chuyện tấm cám là hai đứa chúng nó ngủ ngay." Nói dứt câu, Tích khoan khoái leo lên, xoay người nằm nghiêng, ôm ghì lấy Bính, rồi trườn xuống một chút úp mặt vào ngực em vợ. Bính nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu Tích. Hai chị em, Nhi thì râm rẫm cao, Bính thì tròn trịa đẫy đà, bù qua rất lại là hai món quà tuyệt vời trời ban cho Tích. Chuyện tình vụng trộm giữa hai người bắt đầu từ một lần, con bé út của Tích bị ốm, vừa ho vừa sốt cứ khóc lẻ nhẻ cả đêm. Đàn ông nuôi con bao giờ cũng phụng về, cho nên Tích sốt ruột phải cầu cứu bà mẹ vợ. Nhà Nhi bên kia sông không có điện thoại, Tích chạy sang nhờ thằng Kỷ bảo nó phóng xe qua sông báo tin và đón bà mẹ vợ sang nom cháu hộ Tích, vì người già bao giờ cũng nhiều kinh nghiệm. Bà cụ vốn yêu quý con rể vì thấy Tích là người đứng đắn. Huống chi Nhi vợ Tích rất tế nhị trong việc gửi tiền cho bố mẹ. Trong lá thư đầu tiên, Nhi giật tích: Em không gửi tiền trực tiếp về cho bố mẹ đâu. Em cứ đưa hết cho anh, rồi anh mang sang biếu bố mẹ thì tiện hơn mà cả gia đình em sẽ quý anh hơn. Anh cũng đừng quên cái Binh, nó hết lòng với hai đứa con mình. Có nó ở bên nhà đỡ đần, anh đỡ vất vả mà em cũng an tâm, bởi vì gì cũng như mẹ, các con mình sẽ không cảm thấy thiếu tình thương. Rồi ở đây thỉnh thoảng em sẽ mua quà đặc sản cho nó. Hôm nay nghe tin cháu ngoại đau, bà mẹ gọi Bính ra và bảo: "Ừ, cái Liên nó ốm, thằng Tích cho người sang gọi. Nhưng ta không muốn đi được vì đang giờ làm vải tương. Bà chịu khó sang nom cháu hộ anh ấy. Cần nữa thì đưa nó đi nhập viện. Nhưng mà nhớ giản giản anh nó là đừng có báo tin cho cái Nhi bên Đài Loan biết nhé, để cho nó an tâm lao động." Bính phân lời mẹ, ôm vài bộ ừ. quần áo lên ngồi sau xe của Kỳ, chạy sang nhà anh rể. Bình thương cháu nán lại gần một tuần lễ. Con bé đỡ quấy và đỡ bạch nhờ thuốc thang đều đặn và nhất là nhờ có bàn tay vỗ về của dì Bính. Đêm đêm Bính nằm ngủ với cháu, thích hay ngồi bên cạnh, dù có khi cũng ngả lưng nằm xuống luôn. Đứa bé ở giữa, Bính và Tích nằm hai bên. Lửa với rơm như thế là gần nhau lắm. Cuống chi đêm hôm trong căn nhà quạnh quẻ chỉ có hai người lớn, dễ dàng đưa đến tình trạng hoa thâm đánh cả cùng mà người ta thường gọi là tình chỉ duyên nam. Ngày nhi mới đi tích buồn lắm vì căn nhà thấy trống vắng lạ lùng. Đàn ông bao giờ chả thế, có vợ bên cạnh thì không biết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net